người người ta nói là cái thế giới này là thế giới mộng huyễn nhiều người nói rằng là cái thế giới này không có thật bởi vì nó chỉ là ảo hóa thôi thì à, thực ra đó nếu mà mình tưởng rằng là cái thế giới này là ảo hóa đó, Thì mình vẫn chưa thấy đúng sự thật. Thực ra là cái thế giới này nó ảo hóa theo một cái nghịa nào đó. Và mình phải phân định cho nó rõ ràng. Có nhiều cái pháp tu chỉ cần quán huyện là được rồi. Tức là thấy mọi chuyện là huyện là được. <cười> Nhưng mà như vậy là nó cũng là nếu mà mình quán như vậy đó thì nó vẫn là cái cái quán đó cũng là ảo luôn, tôi <cười> là cái quán đó là cũng là ảo, cũng là huyện luôn. Bởi vì thực ra mình phải hiểu rõ là cái cái cái huyện cái ảo đó là cái gì, còn cái gì đó là không phải là huyện, không phải là ảo. Và cái mà mình gọi là thực là thực là thực cái gì thì điều đó mình phải hiểu cho thật rõ. À, trong Phật giáo đó có đề cập đến một cái một cái tiến trình mà cái chính cái tiến trình này là tạo ra cái cái thế giới ảo cái tiến trình đó chính là à, ngũ uổng và trong thường là trong Phật giáo mình thường hay dùng tới từ ngũ uổng và trong cái bài kinh Bát Nhã đó, thì đề cập tới cái cái cái từ ngũ uẩn này rất là nhiều đầu tiên là nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không đó, thì do đó đó cái chữ cái ngũ uẩn giai không chứ không phải là cái gì không hết á tức là chỉ có ngũ uẩn giai không thôi chỉ có cái ngũ uẩn này mới là huyễn thôi chứ còn không phải là cái gì thì cũng huyễn Như vậy á thì trong đời sống hàng ngày của mình á mình phải thấy ra được cái gì là là huyện, cái gì là thực. Cái gì là phát xuất từ cái vũ u. Thì trong Phật giáo đó có đề cập tới một cái cái pháp nữa gọi là 18 giới. 18 giới, rồi Đức Phật ngài có nói như thế này. Tức là một người mà thông suốt Phật pháp. Một người thiền xạo trong Phật pháp chính là người thấy ra được 18 giới. À, thiền xạo trong trong trong trong pháp thì đó chính là thấy ra 18 giới. Có một người hỏi một vị thiền sư là toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật á là đặt cơ sở trên cái gì thì à, có vị thiền sư đó trả lời rằng là chính là mười giới mười giới đó tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý là sáu sắc thân hương vị xúc pháp là mười cái đó là gọi là mười xứ trong Phật giáo đó có nói là cái người mà không suốt được uẩn xứ và giới uẩn xứ và giới uẩn tức là ngũ uẩn xứ là mười xứ còn giới đó là còn thêm sáu cái nữa đó là nhận thức dị thức tị thức thiệt thức thân thức và ý thức đó là mười mười giới như vậy á là mười xứ mười giới là có thật, còn ngũ uẩn á mới là ảo. Chứ không phải là không phải là mọi thứ đều ảo. Ví dụ như mắt mắt mình cũng phải là ảo, sắc ngoài cũng phải là ảo. Nhưng mà là mắt và sắc vẫn là ảo khi qua cái tiếng tần của ngũ uẩn chứ phải là là con từ nó thì nó không ảo, phải không? ví dụ như mình nói ảo thì đây là cái tay, còn đây là cái bàn, mình nói cái bàn này là ảo, cái tay này cũng ảo, mình đập một cái có sẽ có đau không? đau chết luôn chứ, phải không? cho nên là kể cả cái đau đó nó cũng không phải là ảo, đau đó cũng thật luôn, Chẳng phải là ảo. Nhưng mà cái thật, á cái thật á nó cũng là, cái thật á nó luôn thay đổi, cho nên nó không có một cái thật nào nhất định. Thì cái đó là nói như vậy thì đúng, chứ không phải là ảo. Ảo là khác, ảo tức là nó không có. Ảo là nó không có thật, còn bên này á, nó có thật. Nhưng mà có thật ở đây không có nghĩa là, là nó có thật có nghĩa là nó cứ trường tồn vĩnh cửu, cũng phải vậy mà có thật ở đây có nghĩa là nó có hiện tượng xảy ra nhưng mà cái hiện tượng đó đó không phải là thường tồn bất biến mà cái hiện tượng đó luôn luôn thay đổi à, cho nên đó là mình nói là mình không về không thể nói là ảo mà mình nói là vô thường thì được cái ảo đó, à, có một cái điều là như thế này Cái ảo thì nó không thể vô thường Đúng không? áo làm sao vô thường? Nó, nó đâu có đâu mà vô thường Mà chính vì nó có cho nên nó mới vô thường Phải không? Thế nếu nó không có thì làm sao mà, mà vô thường được Tức là nó phải có Thì thì mới là vô thường Cho nên á, Là Cái ảo Cái mà mình gọi là huyện Là ảo đó thì nó không có vô thường vì sao vì nó là một cái khái niệm thôi nó chỉ là cái chính cái yếu của cái ảo này đó là do tượng sinh tức là do tượng mà ra chứ không phải là không phải là thực à. ví dụ như cái sợi dây là thực mà mình tượng là con rắn thì cái tượng đó là tạo ra một cái cái ảo thì cái con rắn đó là ảo đúng không nhưng mà sợi dây là thực Thì cái con rắn á là nó không vô thường được bởi vì nó chỉ là một cái ảo ảo tượng thôi mà làm sao mà vô thường được? Nó có có thật đâu mà vô thường. Nhưng mà sợi dây á thì nó vô thường. Thì cái sợi dây này nó có thể là à, hình thành ra rồi nó có thể là tan hoại đi hay là nó có thể biến đổi từng từng sát na. À, cho nên nó là cái sợi dây á là có thật nhưng mà nó vô thường, vì vô thường. Cho nên á là nó không có cái một cái gì là nhất định. Thí dụ như bây giờ nước bốc thành hơi, hơi cũng là nước, hơi hơi rồi nó thành mây, mây cũng là nước, rồi mây rồi là nó gặp lạnh nó thành mưa, mưa cũng là nước, rồi mưa đó là nó rơi xuống thì nó thành nước biển, nước sông, nước hồ gì đó, thì thì nó là một sự một cái quá trình thay đổi biến đổi. Mình nói cái đó cho nó dễ, dễ thấy thôi. Chứ còn á, thôi dù là cái cục sắt, cái là cái cục đá đó thì nó cũng vẫn là nội dung của nó vẫn luôn luôn là biến đổi. Cho nên á là cái có thực á thì nó là biến đổi. Nó có một cái thực nữa có hai cái hai cái thực cái thực gọi là thực tánh chân đế đó thì nó có hai cái thực có một cái thực á là biến đổi tức là có sinh có diệt nhưng mà có một cái thực á là không sinh diệt tức là bản chất của các pháp á, là không sinh diệt còn hiền tướng của các pháp á, là sinh diệt cái tâm của mình cũng vậy cái tâm của mình nó cũng có hai hai cái cái từ tánh của cái tâm á, thì không sinh diệt mà hiền tướng của cái tâm á, tức là tức là một cái tâm á, thì có sinh diệt cho dù đó là tâm a la hán trong cái cái thực tánh chân đế đó trong chân đế đó thì nó vẫn có hai tức là hiền tượng như thật và bản chất như thật bản chất như thật đó, thì không sinh diệt. Nhưng mà hiện tượng á như thật á thì là là sinh diệt. Cho nên nó là nó là cái bản tính của hiện tượng đó là vô thường, khổ vô ngã. Đó là cái, cái cái cái tính chất của hiện tượng á còn tính chất của cái cái bản thể hay là cái tự tính á thì không sinh diệt. Không thường, không đoàn, không sinh, không diệt gì hết. Đó. <cười> Đây mình phải thấy ra được điều đó ngay trong sự tu tập của mình á là thân biến đổi nhưng mà tánh biết vẫn biết à, các thò biến đổi nhưng mà tánh biết vẫn biết các hiền tướng tâm biến đổi mà tánh biết vẫn biết à, và sự tương giao hay mối quan hệ giữa các pháp phát sinh ra thì tánh biết vẫn biết như vậy á tánh biết á là không sinh diệt còn tất cả các hiện tượng thì nội dung của các hiện tượng vật lý, hiện tượng sinh học, tâm lý thì có cái là tâm tâm là riêng, sắc là riêng nhưng mà có cái thì kết hợp giữa nhân và sắc và nó tạo ra mọi rất là nhiều hiện tượng hiện tượng về vật lý, hiện tượng về tâm lý và hiện tượng phát sinh dựa cái con người mình đó trong cái cơ thể con người mình đó đó là những hiện tượng Thuộc về sinh học Đại khái là như vậy Cho nên là Nói chung là tất cả các hiện tượng Đều là Là có thực Nhưng mà nó là vô thường khổ vô ngã Còn cái cái pháp Cái pháp mà Mà gọi là Thánh Đế Trong, trong pháp chân Đế đó Nó có hai cái là Thánh Đế và Thánh Đế Thánh Đế đó tức là khi cái, cái cái thực của tất cả các hiện tượng còn cái uh, thánh đế đó là là cái thực cuối cùng đó là cái thực là niết bàn vì vậy cho nên là mình phải thấy trong trong thiền á nó thiền là rất đơn giản nhưng mà khi cái tâm đơn giản đó, đó nó lại thấy rất rõ tất cả mọi cái khía cạnh của đời sống nên mới trong trong dịch lý người ta nói là dị dạng như thiên hà chi lý đắc thể tức là khi nào mà mà mình mà đơn dạng lại thật là đơn dạng lại thì lúc đó mình sẽ thấu hiểu được nguyên lý của trời đất nên là thiền ấy, là người ta lại người ta làm cho nó phức tạp cái thiền ra thực ra đó thiền lực càng đơn dạng lại chừng nào thì càng thấu hiểu được cái cái nguyên lý của trời đất chừng đó. Thì cái thấu hiệu này đó chính là cái thấu hiệu của uông, um, xứ và giới. Xứ thì mình biết rồi đó, xứ tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý và sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp, cái đó là gọi là 12 xứ. Thì cái 12 xứ này đó nó tương tác với nhau cái sự tương tác này như ngày như tuần trước là thầy có nói là tương tác nó có hai loại tương tác một loại tương tác tá là sự tương giao và một loại tương tá là mối quan hệ khi mà mình có cái ảo tượng về về bạn ngã đó, thì nó sẽ là có mối quan hệ còn khi không có cái ảo tượng bạn ngã đó, thì đó là sự tương giao thì cái bạn ngã đó cái bạn ngã đó nó phát sinh ra đó là qua một cái tiến trình gọi là ngũ uẩn thì cái ngũ uẩn này đó mới là ảo. Ngũ uẩn là mới là không có thực. Cho nên mới nói là ngũ uẩn giai không. Tức là ngũ uẩn thực ra không có thực. Vì nó phát xuất từ một cái ảo, cái ảo mà nó ra cho nên nó không có thực. Thì à, trong cái ngũ uẩn có một không trong Ngũ Uẩn có một cái khâu, cái khâu đó chính là khâu tượng, thì cái khâu tượng này đó là tạo ra cái cái cái thế giới ảo. Thực ra cái thế giới ảo đó nó cũng, nó rất là kỳ lạ, cái thế giới ảo là hoàn toàn không có thực, nhưng mà nó lại tạo ra cái thực, <cười> cái nó mới lạ đó. Nó không hoàn toàn không cái thực, nhưng mà nó lại tạo ra cái thực. Ví dụ như thế này, bây giờ mình à, mình lấy cái ví dụ mà người ta thường hay ví dụ đó là mình thấy sự dây là mình tưởng là con rắn thì khi mình tưởng con rắn á là hoàn toàn không có thực phải không? đó chỉ là sự dây thôi chứ đâu có phải con rắn cho nên mình tưởng là con rắn là hoàn toàn không có thực Nhưng mà tạo ra sợ hãi mà khi tạo ra sợ hãi á thì tim đập tim đập là một hiện tượng thực <cười> phải không? nhồi máu cơ tim là một hiện tượng thực căng thẳng thần kinh là một hiện tượng thực đó cũng phải giả. Cái căn thẳng thần kinh người ta có thể đo được bằng máy. Tim đập người ta có thể là đo được bằng cái điện tim tấm đo. <cười> Tức là nó nó tạo ra cái thực mà cái thực này á lại nó từ cái giả, từ một cái ảo hoàn toàn. Tức là không có thực. Thành ra đó, cái thế giới này đó mình tưởng là có thực. Không cái thế giới này là cái thế giới mà tạo ra bởi ngũ uẩn á, chứ không phải là cái thế giới mà mà 12 xứ 18 giới. Mà là cái cái cái thế giới mà của ngũ uẩn á. thì cái thế giới của ngũ uẩn á là hoàn toàn là tạo ra không thực. Nhưng mà khổ một cái nỗi đó, là tất cả chúng ta là đau khổ này, rồi hạnh phúc này, rồi bất là rất nhiều thứ trong đời sống đó xuất phát từ cái ngũ uẩn đó. Nhưng mà tan nhà đá cửa <cười> rồi thì là đủ thứ chuyện trên đời đó là đều là phát xuất từ cái ngu ngốc đó. Mà thực ra, cho nên tại sao đó, tại sao mà nói rằng là biếng khổ mênh mông mà hồi đầu là bến Tại vì nếu như mà mình thấy ra được cái ảo đó, mình thoát ra được cái cái thế giới ảo đó, mà mình trở lại với cái thế giới thực hoàn toàn, thì không còn đau khổ, không còn gì cả, niết bàn luôn. Đó. giống như nàng Paṭatara đó. À, là chồng chết Rồi đến tiếp tục là hai đứa con chết Rồi đến khi về tới nhà Thì là cha mẹ cũng Đâu mất rồi Chết đâu mất Và nhà cửa cũng không còn Làng xóm không còn gì hết à, Tức là bây giờ còn thấy mình trơ trọi một mình thôi Và và rất là đau khổ Nhưng mà khi Đức Phật Ngài Nói lên một cái sự thật Là chẳng có cái gì là là ta của ta Từ ngại của ta hết thì là bà ta tịnh thức liền. liệt cho nên á thực ra là biếng khổ mân mông hồi đầu là bén và cái cái mà cái ngũ uẩn á là nó là ảo thế bây giờ mình à, lần trước đó, có ai hỏi ngũ uẩn nha không là gì thì thầy có giải thích rồi bây giờ thầy giải thích lại một chút về cái ngũ uẩn đó để mình thấy cái thế giới mà ảo mình tạo ra là cái gì à, mình tạo ra cả một cái thế giới ảo dưới dồi đó. À các cái thế giới này mà đau khổ gì đủ thứ đó, trên cái cuộc đời này đó, người độ thứ thì đều là phát xuất từ cái ảo cả. Thế là là luôn nha. nhưng mà mình nhớ rằng là không phải là tất cả đều là ảo. Mà là cái ảo đó chỉ là cái quá trình ngũ uẩn thôi. Cái quá trình ngũ uẩn là tạo ra cái ảo thôi chứ còn không có cái gì ảo cả. Mọi sự đều là Có cái thực tánh của nó Tức là bản chất thực của nó Và bản chất thực của nó đó Thì bản chất của hiện tượng hay là bản chất của cái từ tánh Thì Thì thì Hai cái nó khác nhau Nhưng mà Là cái thì sinh diệt, cái thì không sinh diệt Nhưng mà sinh diệt hay không sinh diệt Thì nó cũng là thực Nó có thực cho nên nó mới có sinh diệt hay là không sinh diệt Còn cái cái mà ảo á Thì là lùng là mình thấy nó là sinh diệt. Thấy mình thấy nó sinh diệt rất là dữ dội nhưng mà thật ra không có. Thật ra là nó không có. Nó nó chỉ là một cái ảo mà nó tạo ra, nó giống như một giấc mơ. Đó. Giống như một giấc mơ đó, tức là mình nằm mơ thì mình thấy nó giống y như thật vậy. Nhưng mà thật ra là giấc mơ, cho nên không có thật. Phải không? <cười> Có nhiều người á là hú hồn hú vía rồi mới mới tiết một cái hay là thấy ra không có gì cả. Mày hết thức mày hết thức làm một qua một cơn ác mộng cuối cùng giật mình tiết dậy ra không có gì cả. Thì cái cái cái cái cũng vậy, tức là người nào mà mà giác ngộ một cái đó thì cái thế giới ảo đó tự nhiên hoàn toàn sụp đổ và trở về lại với cái thế giới hoàn toàn là như nó đang là nói về là dễ hiểu nhất như nó đang là, là là dễ hiểu nhất bởi vì như nó đang là đó thì cho dù nó sinh diệt hay nó không sinh diệt thì nó cũng như nó đang là thì cái cái ngũ uống á là gồm có thứ nhất là sắc uống mà sắc là khác nè mà sắc uống là khác sắc là khác mà sắc uống là các sắc đó thì có thật, nhưng mà sắc uống là không có thật. Cái uh, sắc á, là ví dụ như mắt. Mắt với lại là cái cái sắc bên ngoài. Thì à uh, mắt với sắc thì hai cái đó đó hai đó hai cái đó đều thuộc về sắc. Nhưng mà không sắc uống. Không có sắc uống. Nhưng mà khi đó khi có một cái ý gì đó, khi khi cái tâm mình, đó, khi, cái ý mình nó nó có khởi lên một cái ý gì đó, thì khi đó, đó nó mới kết nối cái sự quan hệ giữa mắt với là sắc. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế Zinh.vn để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí.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 đủ qua cho nó không phải là không phải là là hoang toang đơn giản là chỉ có sắc với sắc. Chỉ có mắt với sắc, cái là chỉ có tai với âm thanh, nó không phải đơn giản như đơn giản như là mình chia riêng hạng ra là 10 12 xứ. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý là 6 xứ, rồi sắc tính hương vị xúc pháp là 6 xứ. Thì nó không phải là chỉ chia riêng ra cái cái xứ đó mà là bây giờ đó là nó tạo mối quan hệ. Trong bình thường á, trong bình thường á, mắt mình vẫn có thể thấy sắc, tai mình vẫn có thể nghe âm thanh, nhưng không tạo mối quan hệ gì cả. thì nó cũng sinh ra vấn đề gì hết, phải không? À, có thể mình vẫn vẫn ngồi đây, tai mình vẫn nghe âm thanh, à, à, là mũi mình vẫn ngửi thấy mùi. À, đại khái là như vậy. Nhưng nếu tâm mình vẫn hoàn toàn rộng lẳng trong sáng, tức là nó không có khởi lên cái gì hết á, thì cũng cũng như không, không có tập đế và khổ đế, tức là không có khổ và không có cái nguyên nhân sinh ra đau khổ, mình có thể đi đứng nằm ngồi mình có thể làm tất cả mọi chuyện và tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy, nhưng mà tâm vẫn hoàn toàn rộng lẳng trong sáng. Thì nó không hề có mối quan hệ gì cả Vì vậy cho nên á, Mặc dù vẫn có nghe Vẫn vẫn có thấy Nhưng mà Nó không có tạo ra súc Không tạo ra thọ Không tạo ra tượng Không tạo ra hành Không tạo ra thức Cho nên nó không có ngủ uống Có khi mình vẫn đang sống bình thường Nhưng mà khi tâm mình hoàn toàn rộng lẳng trong sáng Thì lúc đó đó là không có ngụ uổng. Lúc đó là ngụ uổng dây không. Tự nhiên mình thấy cái hoa. Ví dụ như nếu mà mình chỉ nhìn như thế này thôi á. Mà tâm mình rộng lặng á. Thì vẫn vẫn không có xúc. Nhưng mà khi có cái ý muốn nhìn cái này. Vì mình thấy cái này mình thích thế nào đó chẳng hạn đó, Thành đó. Đôi lúc trong cái ý của mình nó có khởi lên cái gì đó. Thì nó mới bắt đầu thào cái mối quan hệ và khi mình tạo cái mối quan hệ đó đó thì lúc đó mới mới thật sự là có xúc mà có xúc mới là có thọ có xúc thì mới có thọ tức là có cái sự tiếp xúc giữa giữa mình với là cái cái cái, cái đối tượng bên ngoài đó thì khi có xúc mà cái xúc đó là cái xúc trụ quan ví dụ như bây giờ một đứa bé nó thấy nó thấy một cái cái cục kim cương chẳng hạn thì đứa bé nó thấy nó thấy cục kim cương này nó lườm nó chơi đó, đó. mà nó nó không biết gì hết ấy. thì nó nó lườm lên nó chơi rồi bọn em về nó vứt ở trong nhà đây đó nhưng mà mẹ nó đó thấy cục kim cương thì lúc đó mẹ nó thấy cục kim cương là khác cái nè để đứa bé nó thấy được kim cương thì cũng như không thôi. Nhưng mà mẹ nói là biết cái cục kim cương này là giá bao nhiêu tiền rồi này kia rồi sẽ làm cái này cái kia thì nó sẽ vẽ ra cả một thế giới. À cục kim cương này là nó bán được bao nhiêu tiền, mua được xe hơi không, xe loại xe hơi gì là lúc đó là nghĩ ra đủ thứ trên đời. À, cho nên á, từ cái có một cái, cái cái tâm, có một cái tâm sinh khởi tạo ra mối quan hệ là cái xúc thì từ từ cái xúc đó, đó thì mới có thọ tức là đứa bé nó thấy cái cái cái, cái, cái cục kim cương thì hoàn toàn nó bình thản nó không thấy khổ không thấy lạc nó không thấy vui không thấy buồn gì cả à, nhưng mà bây giờ cái người mẹ đó thì thấy cái cục kim cương đó, đó thì lúc đó mới là có xúc có thọ À cái lần lúc đó cảm thấy vui <cười> là cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy đủ thứ hết á thì có thọ và và tưởng. Đó, bây giờ xúc thọ rồi đó, là tưởng độ thứ. Tự vẽ vời ra độ thứ mà tiếp. Xong đó, xong rồi đó, tưởng ra xong rồi rồi á là bắt đầu hành. Hành tức là bắt đầu là thao tác qua cái đó. Bây giờ dùng cái viên kim cương này mới là bán đi bán đi mới lấy tiền lấy tiền mới làm vốn làm vốn mới là đầu tư vào cái này cái kia gì đó là là độ tức là bắt đầu hành động. À, và khi mà hành động như vậy đó thì hành động với tâm gì? Hành động với tâm tham à, thì thức là tham. Hành động với tâm sân thì thức là sân. Hành động với tâm gì thì cái thức là đó. Cho nên mới sinh ra một cái ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành thức. cái xúc mà cái xúc trong 10 12 thứ 18 giới đó thì cái xúc đó là một cái xúc tương giao. Cái xúc mà mình mình tâm mình vẫn rỗng lặng trong sáng nhưng mà mình vẫn nghe mình vậy đó thì có xúc nhưng mà xúc đó là sự tương giao. Còn cái xúc mà có ngũ uống á là mối quan hệ. Tạo mối quan hệ giữa mình với là cái cái viên kim cương đó. Tạo mối quan hệ giữa mình với là cái sợi dây đó. Cho nên nó mới vết tạo ra tưởng. Thì cái cái thế giới tưởng ở đây là gì? Tượng tức là nhận thức qua khái niệm. Chẳng phải qua cái thực. Mình nhận thức á hầu hết mình để ý là mình nhận thức mọi sự mọi vật là đều qua khái niệm chứ không phải qua cái thực. Còn nếu mà qua cái thực á thì ông thấy chỉ có thấy, ông nghe chỉ có nghe, ông xúc chỉ có xúc, ông biết chỉ có biết là là thực. Nhưng mà mình á thì Mình nhìn cái gì cũng là qua khái niệm hết Bây giờ thầy lấy một ví dụ trong việc tu tập Mình nói là, có người nói là Con đi thì con niệm đi Con đứng, nằm, ngồi, con làm gì con cũng niệm hết Rồi rồi khi không có gì cả lấy gì niệm Như vậy tức là Tức là cái niệm mà nãy giờ mình niệm đó đó Là niệm qua khái niệm không phải là không phải là niệm thực, không phải chữ niệm này không phải là tròn vẹn với cái đang là, mà cái niệm này đó là nắm bắt cái cái đang là đó qua tướng, tức là mình đi là mình nói là mình đi, tức là mình tưởng ra một cái tưởng ra một khái niệm đi, nắm bắt cái tưởng trong cái khái niệm đi đó, cho mình không thực sự là tròn vẹn cảm nhận cái đi đó một cách hoàn toàn. Nếu mình cảm nhận cái đi đó một cách hoàn toàn đó, cái nó hết đi thì nó đứng, hết đứng thì nó nằm, hết nằm thì nó ngồi, hết ngồi thì nó là là, là ăn là uống là làm cái gì không bao giờ chấm dứt. Làm gì có chấm dứt, phải không? Nếu mình cảm nhận được thật sự cái thân thọ tâm pháp á, thì đâu có chỗ nào mà chấm dứt. Thành ra đâu có thể nói rằng là tôi niệm hết rồi thì bây giờ tôi niệm tới cái gì nữa. Còn <cười> vẹn với cái thực tại như nó đang là thì làm sao mà hết cái cái cái, cái trọn vẹn nó đi được. Chỉ khi nào đó mà mình niệm đi niệm đứng niệm nằm niệm ngồi nhưng mà thực ra cái niệm đó là nắm bắt bằng khái niệm. À cái <cười> niệm đó là là không được. Cho nên đó trong thiền tông á thì uh, ngài Huệ Năng á là ngài nói là phải vô niệm chứ vô niệm ở đây đó tức là không còn khái niệm thì khi đó mới là chánh niệm khi nào mà khi nào mà mình nhìn sự vật mà không còn khái niệm xen vào đó thì lúc đó mình mới phản ánh sự thật này hoàn toàn trung thực à. còn khi mà mình chỉ nắm bắt tôi nói ôi tôi đây tôi biết cái hoa rồi bây giờ tôi biết làm cái gì nữa ào, tôi biết đây là cái hoa rồi, giờ tôi làm gì nữa? tôi không biết làm gì nữa. nhưng mà bây giờ mình chỉ nhìn cái hoa này thôi, thì cái hoa này nó đang biến đổi, nó đang nó không không bao giờ dứt. thế thì cái, cái, cái niềm mà nếu mình tròn vẹn với với với cái sự sống đó, thì nó không bao giờ dứt. Thế làm sao mà làm sao mà hết niềm được? tức là nếu niềm là sự tròn vẹn tỉnh thức với cái đang là làm sao mà chấm dứt được? Sự Sống là một cái cái cái cái chuỗi diễn biến liên tục, Thì làm sao mà mất cái cái chánh niệm đi được? Nếu mà mất chánh niệm á, tức là chánh niệm sai rồi. Khi nào á, có nhiều người hay nói với thầy lắm, nói thầy nói vậy cho con khó lắm, con niệm hồi con mất rồi, hết niệm rồi. <cười> Thì cái niệm đó là tại tật đó cái niệm đó là cái niệm bằng khái niệm rồi. Cho nên khi mình khi khi mình không còn cái khái, cái cái cái niệm bằng khái niệm đó nữa đó thì mình thấy là không còn niệm nữa. Chứ còn cái tâm biết của mình á thì nó không bao giờ dứt. Cái biết nó đâu có bao giờ dứt. Mà ví dụ như bây giờ mình nhìn cái cái cái hoa này, mình cũng chẳng cần niệm gì cả, mình chỉ biết thôi. Thì nó cứ biết hoa như thôi chứ nó đâu có đâu có dứt gì đâu à nhưng mình nói là đây là cái hoa à cái hoa này đẹp à, mình niệm kiểu đó đó ý, ý nghĩa nói xong rồi cái là hết hay nói cái niệm mà cái niệm của mình đó là cái cái cái niệm đó không phải là không phải là tròn vẹn với thực tánh pháp tức là không tròn vẹn với bản chất thực của nó hay là tròn vẹn với cái đang là à, nói như vậy cho nó dễ hiểu nhất tức là mình không thực sự tròn vẹn với cái đang làm. Mà trong khi mình mình hành, mình niệm đi, niệm đứng, niệm nằm, niệm ngồi thì cái niệm đó vẫn là của ngũ uẩn. quý vị nhớ cho rõ ha, cái này quan trọng. Cái mà mình đang niệm đó đó mà nhất là hành thiền định. Toàn bộ thiền định đều do tượng mà ra toàn bộ thiên đình đều do tượng mà ra. Trừ phi, đó là chánh định, tức là cái định tự nhiên của cái định mà mình đã thấy ra được, cái định tự tánh, tức là cái định đó nó trong bản chất của nó không thể bỏ đi được. À, đó là cái tính chất muôn đời của cái bản bản tâm mình. Thì cái định đó đó, khi nào mà giác ngộ ra được cái định đó đó, thì cái đó định mới không mất thôi còn mà cái đền mà mới do mình tạo tác á, tức là do vẫn là do tưởng, do hình, do thức mà ra đó, tức là do ngu uất mà tạo ra cái cái đền đó đó, thì đền đó hoàn toàn là do tưởng, từ tưởng mà ra cả, đó là đều do tưởng sinh hết, kể cả đắc được tới phi tưởng phi tưởng phi tưởng xứ là cao nhất của thiên đền, thì vẫn là do tưởng sinh điều kiện đầu tiên của thiền định là phải dùng một cái tượng cái đã. Thí dụ như bây giờ hơi thở mình đâu có ai thấy đâu. Đâu có ai thấy hơi thở là cái gì đâu. Cho nên khi mình lấy đề mục hơi thở làm đề mục thiền thì lúc đó chỉ có tượng về nó thôi, chứ làm sao mình mình biết mình biết nó thực là cái gì? Đâu có ai biết thực là tự, cái, cái cái cái cái hơi thở là cái gì đâu. Mình thì thở vô thở ra thế. Nhưng mà mình có thể thấy được cái động tác thở vô thở ra thôi. Chứ còn hơi thở thì mình không thể thấy được. Hơi thở mình có thể cảm nhận được là mình đang thở vô, đang thở ra, hết vô thì cái cái lồng ngực nó nó phồng lên như thế nào, thở ra thì cái lòng ngực nó xẹp xuống như thế nào thì cái đó có. Tức là cái cái cái động tác mà của cái cái thở đó nó, thở vô thở ra đó thì có thật. Có diễn ra thật còn hơi thở mình đâu có thấy vì vậy cho nên đó muốn định tâm vào hơi thở tức là định tâm vào một cái một cái tượng chắc không thể nào mà định tâm vào thở được hơi thở được phải định tâm vào một cái tượng tức là một mình dùng một cái khái niệm về thở rồi định tâm trên cái khái niệm đó cho đến cái khái niệm đó đó nó trở thành là một hình tượng thì cái hình tượng này á, người ta gọi là sắc do đó gọi là thiền sắc giới, à, tức là mình tạo thường thành một cái sắc, mà sắc này là hoàn toàn trụ quan. Thí dụ như bây giờ thế này, à, đây là cái đối tượng, cái mình nhìn cái đối tượng này, Xong rồi mình nhắm mắt lại, mình vẫn vẫn tưởng đã được cái cái hình ảnh cây cái, cái đèn này. À, thế bây giờ tượng sao mà giữ được cái tượng đó, giữ được cái tượng đó, rồi bây giờ nắm mắt lại không có thấy cái đèn này nữa, nhưng mình nhắm mắt lại. Chú tâm vào cái cái đèn mà cái đèn tượng á <cười> Cái đèn mà mình tượng á Ngay từ đầu của thiền đền Là đã dừa trên tượng rồi Dừa trên một khái niệm của tượng Sau đó Từ cái tượng đó Sau đó nó sẽ phát sinh ra rất nhiều thứ khác <cười> Thì cũng từ tượng mà ra Sau này nó phát sinh ra là có thực <cười> Có thực nhưng mà cái thực đó đó nói là từ tưởng mà ra cũng giống như hồi nãy thầy ví dụ đó à, tức là mình tưởng Tượng cái sợi dây là là cung rắn nhưng mà sinh ra sờ sinh ra đùi máu cơ tim sinh ra đứng tim luôn <cười> có, có người đứng tim luôn ví dụ vậy đó Thì, tức là thực à, nhưng mà cái thực này đó lại là xuất phát từ tưởng mà hệ, hệ mà tác xúc từ tưởng thì là đang tạo ra ngũ uẩn. Vì tạo ra ngũ uẩn cho nên nó vẫn cứ nằm trong tam giới cho không thể nào thoát ra khỏi tam giới. Hễ có ngũ uẩn thì là có tam giới, ngũ uẩn kiểu này thì là dục giới, ngũ uẩn kiểu kia thì sắc giới, ngũ uẩn kiểu nọ thì vô sắc giới. Mà càng vô sắc giới chừng nào lại càng tốt nhiều chừng đó. đó. khi mà bắt đầu tâm định rồi một cái, tâm định được rồi một cái đó, bắt đầu tượng là tất cả đều là hư không <cười> tượng tất cả đều là hư không đó. thì cũng dùng tượng hư không vô biên rồi thức vô biên rồi vô sợ hữu xứ rồi phi tượng phi phi tượng xứ đều là tượng cả đó. nhưng mà có một cái định khác cái định đó là hoàn toàn buông xả hoàn toàn không còn có ý đồ tạo tác thành cái gì cả. Vì hoàn toàn không còn cái ý đồ tạo tác thành cái gì cả, cho nên tâm ly dục, ly bất thiện pháp. Vì vậy mà tâm nó tự động yên lại, tự động lắng xuống, tự động yên lại hoàn toàn. Thì cái định đó, định vô vi vô ngã đó, đó thì mới thực là chánh định của của Phật giáo. À mà điều này đó thiệt lại là tiếc thay là rất nhiều người Phật tử của mình không nhận thức ra điều đó, cho rằng thiền đền mới là chánh pháp. <cười> mà thực ra là mình đang là làm nô lệ cho cái tượng của mình. Có có định mà nhưng mà cái định này đó, cái định giới định tuệ nó không có tách rời nhau được bởi vì cái định định trong tự tánh thì giới định và tuệ không tách rời nhau được. Thế còn một cái định mà bây giờ trú vào một cái càng thái định riêng do tượng sinh á Thì cái này là đang trú vào chính cái tượng của mình đó Mà nó cũng là Nó cũng ra nó cũng ra là dữ dội lắm <cười> Thí dụ như thế này Sau khi định tâm được như vậy rồi Người đó có thể Tượng hư không này là đất Cho nên có thể đi trên hư không tượng nước á, là hư không, <cười> là có thể đi vào trong nước. thí dụ vậy đại khái đó, tức là sở dĩ người ta tu thiền đền để làm gì? để mà tạo ra một cái tượng thực mạnh. thì trong các cái cái thiền đền đó nó cũng có loại thiền loại bất thiền. cái loại bất thiền á thì nó rèn luyện ra được cái cái tượng nó thật là mạnh, để dùng cái tượng đó mà thực hiện cái trường này, thực hiện trường cái kệ cả thần thông pháp thuật. đều là tà đạo và đều là là là tà nghiệp năng nề. Tư tượng nhưng mà tạo ra thì vẫn thực, bởi vì sao? Tượng là gì? Tượng là ví dụ như thế này, mình tượng là mình tôi muốn làm cái bánh hình tròn, đó là tượng. Nhưng mà muốn làm bánh hình tròn á, thì cũng phải lấy bột, lấy đường là thực. Phải không? rồi khi đó mình mới nằng cái buộc cái đường đó ra thành hình tròn thì cho nên á cái tượng là cái cái tượng của mình thôi còn cái thực á thì nó vẫn có cái bánh hình tròn đằng ngoài <cười> phải không? À, cho nên á cái, cái nào cái nào tượng cái nào thật là mình phải phải thấy ra mà trong đời sống của mình á những cái nỗi khổ đau những cái niềm hạnh phúc ở trong đời sống của mình á thì đa phần là do tượng mà ra đang phải thực. Nó không thực. Nhưng mà nó cũng là lại nó thành thực, nó thành thực là bây giờ à, khi mà mình à, cảm thấy hạnh phúc đó, thì thì lúc đó như thế nào, à, mình sống như thế nào rồi khi mình cảm thấy đau khổ đó, thì lúc đó mình sống như thế nào thì nó lại là ảnh ước lên trên cái cái thần tâm của mình do tượng lại có thể làm cho cái tâm của mình, thân tâm của mình căng thẳng, sinh ra bệnh tật, sinh ra đủ thứ. Mình mới phải thấy ra được cái thế giới này đó, cái gì là tưởng, cái gì là nguуương tạo ra. Mà trong đó đó, cái khâu tượng là nắm một vai trò hết sức quan trọng, hết sức quan trọng trong cái thế giới ảo đó. Cho nên người ta thường dùng cái từ chung là ảo tượng, ảo đi, đi chung với tượng nên gọi là ảo tượng. thì à, nói tóm lại á là trong cái lúc mà mình tu tập á thì mình phải thấy rõ đâu là cái thực, đâu là cái cái mà khái niệm mà do cái tượng tạo ra, từ cái khái niệm mà do tượng tạo ra đó nó mới là hình thành ra vô số những cái tình huống trong cuộc đời này, tạo ra những cái hạnh phúc, cái cái đau khổ rồi tạo ra đủ thứ trường trên đời. Mà trong đó đó khi có tượng thì thì có tạo mối quan hệ, tạo mối quan hệ như bữa lần trước đó mình tạo mối quan hệ bạn thân mình mình từ từ mình mối quan hệ với người khác mối quan hệ với là bản vật đó. thì chính cái khi mà mình tạo ra mối quan hệ đó, đó là mình là ngu uẩn đang tạo ra mối quan hệ đó. Cho còn trong bình thường á bình thường mình vẫn nghe vẫn thấy vẫn xúc chạm vẫn sống bình thường nhưng mà không có tạo mối quan hệ thì vẫn là ngu uẩn giai không. Tức là không phải do Không phải là do Cái thế giới đó không phải là cái do tước tạo ra Mà là một cái thế giới Tương giao chân thực Cho nên á Thực ra các vị thánh thì họ như mình thôi Họ vẫn sống, họ vẫn nghe Họ vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm bình thường vậy thôi Nhưng họ không hề có Tạo mối quan hệ gì cả Mà là Họ hoàn toàn sống trong sự tương giao Với tất cả bản pháp Mà trong sự tương giao đó đó thì như Đức Phật ngài nói là trong thấy chỉ có thấy trong nghe chỉ có nghe trong xúc chỉ có xúc trong biết chỉ có biết là nói là nói tóm tắt á cho đúng ra là à, là thấy nghe ngửi nếm xúc chạm và biết thì à, cái mà mình thấy ra được vụn này á phát hiện ra được cái thế giới ảo mà mỗi ngày mình thường tạo ra đó chính là chính là thiền thiền là soi sáng để thấy ra được cái cái cái, cái đầu mối mà tạo ra được cái, tạo ra cái cái thế giới ảo đó là cái gì và trong đời sống của mình đó thì cái gì là ảo mà cái gì là thực khi cái người chưa giác ngộ đó thì không biết tức là tưởng thực là ảo tưởng ảo là thực <cười> cho nên đó thật của người ta vậy mà nói là toàn là huyền cá Nhưng mà ngược lại đó, ấy, à, huyện ngược lại là cho là thực à, Cho nên mình phải thấy được đâu là 12 xứ đâu là 18 giới, và đâu là ngũ quận Cho nên Đức Phật ngài mới nói là cái người mà thấy được cái quận xứ và giới Tức là cái người thiền xạo ở trong giáo pháp của Đức Phật Thiền xạo trong con đường à, giác ngộ giải thoát thiền sao trong cái công đường tu tập. Còn nếu như mình mà không thấy ra đó, thì vô tình là mình đang đang tu theo cái cái công đường ảo tượng của ngũ uẩn, đang tạo tác ra à, những cái cái thế giới ảo mà mình cứ tưởng là mình đang đang đang tu tập. Thực ra là mình đang tu theo ngũ uẩn. Hay là lẽ ra là mình tu là đào đế, dật đế thì mình cái tu của mình đó, nó lại là tập đế và cụ đế. À. Thì à, hôm nay thầy à, Trên bài về cái à, cái gì là cái thực, cái gì là cái gì giả và những cái sự tương giao cũng như với là cái lần trước cái sự tương giao ở giữa cái à,